Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phương Mộc Trên sân thượng đã tích một lớp tuyết dày Ánh lên thư ánh sáng lạnh lẽo Đúng là vẻ đẹp hoàn mỹ không chút tỉ vết Phương Mộc do dự hồi lâu Không nỡ dẫm lên tuyết Cuối cùng vẫn bước lên bước đầu tiên Tiếng lạo xảo van lên Thân quen khiến ta đau lòng Có cơn gió nhẹ thổi tới Những bông tuyết bám vào khuôn mặt nóng bừng của Phương Mộc rồi nhanh chóng tan chảy ra, chảy xuống mặt, chuyển từ lạnh sang hơi ấm. Ngừng đầu lên, bầu trời lẽ ra phải tối đen lại, thì thấp khoáng ánh sáng, các bông tuyết bay ngược trời, rơi xuống khắp nơi. Những tiếng sột soạt khe khẽ, là tiếng cảm thán, vì phải rời xa bầu trời, hay là sự vui mừng vì được trở về với đất mẹ. Hoa tuyết dần dần bao trùm khắp cả người phương mộc, nhẹ bẫng, Cậu không hề cảm nhận được độ nặng nhẹ, cũng không cảm thấy lạnh nữa. Phương Mộc quay đầu lại, những vết chân hoàn hoèo, in đậm. Nhìn về phía trước thì vẫn là một màu trắng mênh mang, không một chút dấu vết. Đến nửa đêm, tuyết rơi và gió nhẹ. Các bạn, bất luận các bạn ở đâu, tôi biết các bạn chắc chắn đang nhìn tôi. Phương Mộc từ từ quỳ xuống tuyết. Xin hãy cho tôi thêm chút thời gian đi. Xin hãy cho tôi thêm chút gợi ý. Xin hãy cho tôi thêm chút dũng cảm. Đến trưa hôm sau, trong nhà ăn, Phương Mộc vừa ăn vừa nhìn chăm chú vào cuốn truyện sông Hô Lan đang cầm trong tay. Liên tục lấy bút máy gạch vẽ lên sách. Cuốn sách này đúc trả lại thư viện, chắc chắn cậu sẽ bị mắng. Nhưng cậu không để ý được nhiều đến như vậy. Một khay cơm đặt xuống phía đối diện. Phương Mộc ngần đầu lên. Trước mắt cậu xuất hiện khuôn mặt tiểu tụy của Triệu Vĩnh Quý. chăm chỉ thế. Lời nói như đang bắt chuyện, nhưng không nhận ra chút thiện chí nào. Phương Mộc không muốn nói chuyện với ông ta. Vốn định đứng dậy bước đi, nhưng nghĩ đến thân phận của ông ta nên vẫn mở miệng hỏi. Vụ án thế nào rồi? Triệu Vĩnh Quý ủ dột vừa xúc thìa cơm lên miệng vừa lắc đầu. Phương Mộc không nói gì, chỉ cúi đầu ăn cơm, muốn ăn xong cho thật nhanh. Triệu Vĩnh Quý có vẻ lại không gấp gáp gì. Ông nhìn Phương Mộc rồi chậm rãi nhai cơm trong miệng. Một lúc lâu sau, ông mở miệng nói. Hôm trước, Thái Vĩ có tìm tôi nói chuyện. Cậu ấy nói là cậu có cách nghĩ khác về vụ án này. Phương Mộc ngẩn đầu lên nhìn ông ta. Triệu Vĩnh Quý đang nhíu mày, dường như đang nhìn cậu đầy tham dò vậy. Phương Mộc không hề nhìn thấy sự tin tưởng trong ánh mắt của ông ta. Và cậu lại cúi đầu xuống ăn cơm, có vẻ như dặn dỗi. Triệu Vĩnh Quý thấy cậu không có phản ứng gì lại hỏi. Thế cậu vẫn cho rằng chúng tôi xử sai vụ án đó sao? Phương Mộc ném bột chiếc thìa vào khay đồ ăn. Cơm và thức ăn bắn tung ra bàn. Có mấy hạt cơm bắn cả lên người Triệu Vĩnh Quý. Phương Mộc cố gắng nén cơn giận, gắng gượng nói một cách bình tĩnh. Ông cảnh sát Triệu, ông không tin tôi. Ý kiến của tôi cũng không thay đổi. Mạnh phàm chiết vô tội, hung thủ lập người khác kia. Ông có con đường của ông, thì tôi cũng có cách của tôi chứ. Cách của cậu ư? Triệu Vĩnh Quý ngắt lời cậu ta. Vẫn là cái trò đó. Khác họa chân dung một cách vô căn cứ. Ông ta nhón hai ngón tay nhấc cuốn sách lên. Truyện sông Hô Lan. Dựa vào cái này mà có thể bắt được hung thủ sao. Phương Mộc dơ tay giật phát lại cuốn sách. Đập mạnh một tiếng lên bằng. Tin hay không? Tùy ông. Manh mối của vụ án thứ bảy đang nằm trong đây này. Trong chuyện sông Hô Lan có sát thủ liên hòa nữ. Triệu Vĩnh Quý dựa người ra sau. Phát ra tiếng cười nhạo báng. Nhưng tiếng cười của ông ta lại rất ngắn Ông ta dường như chợt nhớ đến điều gì đó Và sắc mặt hơi thay đổi Phương Mộc không muốn nói tiếp chuyện nữa Nếu không thì cậu sợ mình sẽ chửi tục ra mất Cậu nhét chiếc bút máy vào túi quần kẹp cuốn sách dưới nách Bê khay đồ ăn định bước đi Nhưng cậu vừa mới đi được một bước Thì liền bị triệu vĩnh quý giữ ngay lại Phương Mộc đang định rằng ra nhưng phát hiện ra Triệu Vĩnh Quý đã khác hẳn bộ dạng khi nãy. Ông ta đang nhíu chặt lông mày, nét mặt vô cùng kinh ngạc, như thể ông đang nghĩ đến một việc chính ông cũng không dám tin. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net